Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Uống say thì anh đưa em về phòng chứ, sao lại thay quần áo của em? Cô tức giận, cầm lấy gối đầu đánh vào bờ vai hắn. Anh còn dám nói chuyện gì cũng không có đi. Em xấu hổ sao? Thấy hai gỏ má cô chuyển hồng, hắn thoải mái nằm lấy chiếc gối đang đập vào bờ vai mình. Hôm qua em đã ói hết xa người. Lẽ nào muốn anh bỏ mặc em sao? Ở lại trong phòng anh cũng tiện cho anh chăm sóc em. Trang Tuấn Khải cầm ngồi trong tay cô bọ xuống giường, tay kia giữ chặt vai cô. Trong lòng hắn đã có dự định, hắn nở nụ cười xấu xa, khiến cho An Tân Lang trầm mặc. Tuy rằng lời nói rất có đạo lý, nhưng cô lại cảm thấy hắn cố ý đưa cô vào trang phòng hắn. Em có biết anh phải thu dọn giúp em mệt như thế nào không? Sau khi giúp em thay quần áo, anh còn phải giúp em mát xa. Dù em không khen anh thì cũng không nên trách cứ anh chứ. Khuôn mặt anh Tuấn kể sát gương mặt cô. Anh còn mát xa cho em á, vậy chẳng phải nhìn thấy hết rồi sao? Một cỗ nhiệt lập tức dâng lên trong cơ thể, da thịt của cô trở nên nóng bỏng. Trong đầu của cô, không kìm được tưởng tượng hình ảnh của Trang Tuấn khải mát xa cho cô đầy phiến tình. Điều này khiến cha mặt cô đỏ bừng lên, trái tim đập mạnh. Đương nhiên nhìn thấy, hắn cư nhân còn trịnh trọng gật đầu. Nhưng mà chúng ta cũng đã sinh con. Chuyện này thì có quan hệ gì sao? Chúng ta Trường hợp đặc biệt An tân lang cố gắng đẩy tay hắn ra Lại phát hiện cả người vô lực Tay chân đều đang run rẩy Chính bởi vì chúng ta là trường hợp đặc biệt Cho nên trong thời gian tới Chỉ cần không có sự cho phép của em Anh sẽ tuyệt đối không làm bất luận Việc gì vi phạm ý nguyện của em Trên mặt hắn mất dần vẻ treo tức Sự nghiêm túc dần dần được thay thế Anh đảm bảo Đôi mắt cô nhìn chằm chằm gương mặt hắn, tâm tư dần dần thả lỏng. Em ở cùng một chỗ với anh rất an toàn, biết không? Trang Tuấn Khải ôm cô thật chặt trong lòng ngực hắn. Anh không chỉ không thương tổn em, anh còn muốn bảo vệ em, bảo vệ tiểu nhân, còn có cả gia đình này. Đôi môi Trang Tuấn Khải hiện lên tia ấm áp, nhưng nụ cười lại rất kiên định. An tân làng cảm giác được cô đang rất tín nhiệm hắn. Thần thể tự động dựa sát hơn và lồng ngực rộng lớn, ấm áp. Đôi lồng mảy rậm quán hướng xuống, vô cùng thân thiết nhìn cô. dáng người vợ mình đẹp như vậy, thân là chồng, anh thấy thật tự hào về em. Em có biết đêm qua anh phải cố gắng kiểm chế dục vọng như thế nào không? Khuôn mặt xinh đẹp của cô xấu hổ, đỏ nực lên, ký ức đêm qua hiện lên rất rõ. Bầu không khí trang phòng, vị ánh mắt chuyên chủ của hắn mà trở nên nóng mừng. Hời thở bọn họ cuồn lấy nhau Ánh mắt giao nhau Nghe rõ tiếng tim đập Hai người như hòa thành một Trang thuấn cải cúi đầu xuống Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp Mà cánh tay của cô cũng rất tự nhiên Quàng lấy cổ hắn Ôm hắn lại gần hơn Ba ba không thấy mẹ Mẹ không có ở trong phòng Cửa vàng đột nhiên bị một cậu nhóc nào đó mở ra An ngẫu nhiên hoảng hốt Xong vào giữa một màng kiều diễm ở trong phòng Hắn trợn tròn hai mắt Nhìn hai cha mẹ ôm nhau, sau đó nở nụ cười tươi giói. Mẹ, hòa ra mẹ ở đây với ba ba. Trang Tuấn Khải bị quấy dối, không có chút xấu hổ nào, còn vẫy vẫy rối qua đây. Về mặt an tân lang ngượng ngùng, ở dưới chân, cô dùng sức đạ Trang Tuấn Khải một cái. Anh gọi con vào đây làm gì? Bởi vì nó là con của chúng ta mà. Trang Tuấn Khải khoai trá nhướng mi ôm con trai lên giường. Cậu nhóc vui sướng chen vào giữa cha mẹ, hai mắt linh hoạt, nhìn cha rồi nhìn mẹ, sau đó che miệng cửa trộm. Thật tốt. Cuối cùng ba mẹ cũng ở cùng một chỗ. Tiểu nhiên. An Tân lang ngạc nhiên. Tiểu nhiên lo lắng chuyện này giao Trang Tuấn Khải ôm lấy con trai, cho nó ngồi trên đùi. Một tay quảng qua ôm lấy An Tân lang đem cố tựa ở trên vai hắn. Hình ảnh một nhà ba người vui vẻ hỏa thuận. Khiến hắn không hề vì bị con trai quấy dày khi hai người đang thân thiết mà có cảm giác khó chịu buồn phiền. Hắn bảo cô đều thu hút nhau, một đôi vợ chồng đặc biệt, tính phúc đại sự. Sớm muộn gì nước cũng chảy thành xong, đặc biệt bây giờ hắn còn có một đồng minh rất mạnh mẽ. Anh ngẫu nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ Tiểu Tuấn gần đây sinh bé gái, Tiểu Tuấn vô cùng vui vẻ. Tiểu nhiên cũng muốn có em gái hoặc em trai. Tiểu Tuấn nói ba và mẹ nhất định phải ở cùng một chỗ mới có thể sinh em bé, thế nhưng Tiểu Nhiên lại thấy ba mẹ không ở cùng nhau. Tiểu Nhiên một mình rất cô đơn, cho nên muốn có em, có phải không? Trong nhảy mắt, ánh mắt xào hoạt của Trang Tuấn Khải nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhé.